Trưa 1470, Đại chiến bùng nổ. UỪNH, trên bầu trời, hai thân ảnh cường tráng như ma thần, đột nhiên húc vào nhau, phát ra tiếng lộ lớn như tiếng sắt thép va chạm, mang theo một luồng kinh phong đáng sợ. Rồi thổi quét khắp bầu trời trong vòng bán kính trăm trượng, cường giả song phương đang đứng xem cuộc chiến này cũng trực tiếp bị gió lốc mạnh mẽ đánh bay, ký huyết trong cơ thể bốc lên. Hình phong dữ dội tràn ngập, thân hình tiêu viêm biến thành kim quang cự nhiên cũng phải run lên. Lùi về sau vài bước, đối diện với vị đại hán huyệt ma kia, cũng lùi về mấy bước giống như mỗi một bước hạ xuống không xa nơi đó sẽ lún sâu thành một cái lỗ đen sâu thẳm. Hào tiểu tử quả nhiên có chút bản lãnh, cự nhiên trong tình huống chống trọ trực tiếp, như vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào. Trên gương mặt của huyền ngoan ma cũng là thoáng nghiện lên vẻ kinh ngạc, Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn tiêu viêm cách đó không xa cười lạnh nói. Ánh mắt tiêu viêm lướt qua trên người huyền ma. Máy hơi nhíu thực lực, tàm đại lòng đạo, thực sự, cực kỳ không tồi, thù hạ dưới chướng mà vẫn có cường dạ bậc này. Lúc trước chống trọi nếu không có kim cương lưu ly thể, phụ trợ cùng với sự rèn luyện qua rất nhiều thiên tài địa bảo. Cộng thêm, long hoảng huyết tinh tạo nên sự mạnh mẽ tiêu viêm đúng là không có khả năng chiếm được tượng phòng từ lần va chạm trên tiểu tử người đến cùng là ai sừng tên ra chuyện của thái hư Cổ long tộc chúng ta không phải là người bình thường có gan mà nhúng tay vào huyền ma nhìn tiêu viêm quát lạnh tiêu viêm vậy mà không hề để ý đến mấy câu quát hỏi của hắn ánh mắt đột nhiên quét về phía tây bắc xa xa ở đó hai đạo thân ảnh lướt đến nhanh như chớp chị chồng chớp lóe vài lần đã xuất hiện bên cạnh huyền ma cùng lúc đó tiếng lạnh quát như bằng nhanh chóng vang vọng ra, Huyền Ma việc gì phải nói nhảm vớn, màu động thổ bắt lén. Ba vị Long Vương đại nhân nói phải giành thắng lợi thật nhanh chóng, trong lúc này tuyệt không để xảy ra một chút sai sót nào. Hai người kia xuất hiện bên cạnh Nguyên Ma là hai lão giả mặc áo bào xanh. Hai người này nhìn qua cực kỳ xá nua trong mắt có hạt ý bắt đầu chấp động, hiển nhiên không phải loại người lương thiện gì tiêu viêm nghiêm mặt nhìn hai lão giả mới tới mí mắt nhịn công được mà giật lên kịch liệt trong cảm giác quán thực lực hai người này còn mạnh hơn huyền ma một bậc rõ ràng chính là hai cường giả đấu thánh nhị tinh trung kỳ hừ tam đại long đạo các người đàn khinh đông long đạo chúng ta không có ai sao khi hai lão giả xuất hiện không lâu trong long điện đột nhiên truyền ra tiếng gầm chợt tiếp viêm cảm nhận được không gian bên cạnh dao động hai vị lão nhân tóc trắng xóa có cái ánh mắt sắc bén dị thường hiện ra Tiêu viêm, đây là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão của đông Long đảo chúng ta. Phía sau hai vị, lão dạ tóc bạc trúc ly, theo sát sau mà tới nói với tiêu viêm. Bái kiến hai vị trưởng lão. Nghe vậy tiêu viêm cũng mỉm cười, chắp tay hướng hai vị lão nhân cười nói. Tiêu viêm tiểu hữu không cần khách khí, ngươi là bằng hố cờ bệ hạ, đương nhiên cũng là khách quý của đông Long đảo chúng ta. Lần này được ngươi nhanh chóng giúp đỡ, phần ân tình này đông Long đảo chúng ta ghi nhớ trong lòng. Vị lão giả trong tay cầm một cái thanh quại trượng hình rồng Liếc nhìn tiêu viêm trên mặt chậm rãi lỡ lụ cười Thanh ngầm có chút khách khí Kẻ mặc áo bào màu xanh là đại trưởng lão của Tây Long Đảo Tên là Sát Mộc Là cường giả đấu thánh nhị tinh chung kỳ Lão giả mặc áo hoàng bào là đại trưởng lão của làm Long Đảo Tên là Liệt Sơn thực lực không khác mấy so với Sát Mộc Trúc đi bên cạnh tiêu viêm thấp giọng nói Hai người này cộng thêm huyệt mà có thể coi như là thống lĩnh tối cao của Tam Đại Long Đảo Ngoại trừ Tam Đại Long Vương Chiến sự tại Đông Long Đảo cũng là do ba người bọn họ cầm đầu Tiêu viêm cãi gật đầu trong lòng cũng rung động không ngớt Ba vị nhị tình đấu thánh đội hình cỡ này không phải là thế lực bình thường có thể mang ra Không hổ là bộ tộc cường đại nhất trong giới ma thú Nhưng đó vẫn là tình huống sau khi phân niệt Nếu như thống nhất lại chỉ sợ so với những cái siêu cấp thế lực như hồn tộc cổ tộc chẳng hề thua kém thành sơn lão gia hỏa sự tình đến mức này các người có muốn chống cự hay sao các người thật không biết nếu cứ tiếp tục chống cự như vậy chỉ còn nước tiêu hao toàn bộ lực lượng đông long đảo mà thôi đại trưởng lão tây long đảo thân mặc áo bảo xanh nhìn về phía lão giả cầm long quải trượng cười lạnh đối với những tộc nhân phản nghịch quên mất tộc quy dù đông long đạo chúng ta mất mạng đến người cuối cùng cũng không để cho các người sống an ổn đại trưởng lão đông long đạo được gọi là thanh sơn nhuyễn mày thản nhiên nói chờ ba vị lòng vương đại nhân dọn dẹp xong long hoàng bệ hạ của các ngươi xem các người còn mạnh miệng như vậy không đại trưởng lão tây long đạo sát mộc cười chợt nói tính toán thời gian viện quần thiên yêu hoàng tộc phái cũng sắp tới rồi Đến khi đó, Lão Phu thật muốn nhìn xem các người còn ngoan cớ, cố chống cự thế nào. Đồ vô liêm sỉ, thái hư cổ lòng và thiên lưu hoàng tộc vốn địch. Các người thậm chí ngay cả mối đại thù này cũng có thể quên. Các người không xứng đáng làm tộc nhân thái hư cổ lòng bộ tộc. năm xưa, Lão Long Hoàng Bệ Hạ cố gắng bồi dưỡng các người. Lương tâm các người đúng là bị chó ăn sạch rồi. Nhị trưởng Lão của Đông Long Đảo nổi giận, nghiến răng nghiến lợi mắng to anh nhị trưởng lão nhắc tới lão long hoàng bệ hạ sắc mặt ba người huyền ma trở lên ngượng ngùng lá sau mới nói lão long hoàng bệ hạ mất tích mấy ngàn năm hiện giờ không còn tại thế gian còn về phần thiên hoàng tộc đợi đến khi hoàn toàn thống nhất chúng ta sẽ giải quyết bọn họ cổ long bộ tộc phân liệt đã lâu rồi phải nhanh chóng thống nhất mà các người chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thống nhất vớ vẩn long hoàng bệ hạ mới là chân chính huyết mạch của vương tộc tam đại long vương chẳng qua chỉ là chi thứ cũng dám tự xưng là thống nhất cổ lòng bộ tộc năm xưa bọn họ chia rẽ cổ lòng bộ tộc đều là vì tư lợi của bản thân đại trưởng lão thành mộc kiện trách quát mắng tiêu viêm bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện trong lòng thoáng hiểu được tộc nhân của cổ lòng bộ tộc hẳn là đều muốn thống nhất nhưng do quan niệm bất đồng nên dẫn đến bùng lộ đại chiến tộc nhân thiên yêu hoàng tộc các người không cần chờ Trên đường tới đây vừa vặt gặp phải, ta đã kêu bọn họ quay trở về. Quan niệm khác nhau giữa cổ long bộ tộc, Tiêu Viêm không muốn giải thích. Điều hắn rõ ràng duy nhất chính là giữa hắn và tự nhiên có giao tình rất sâu, mà đối với tam đại long vương lại không có chút nào hảo cảm. Giữa hai phè, đương nhiên hắn lựa chọn phè trước, bàn tay vung lên một cái thân ảnh bị hắn nắm trong tay đúng nắm Man hoảng của thiên yêu hoàng tộc. Cái gì? Nghe được lời của Tiêu Viêm, song phường, tất cả mọi người giật mình vội vàng. Giờ ánh mắt quả nhiên thấy man hoàng Đang ở trong trạng thái bị vong ấn Tên cố nạn dám phá hư đại sự Của tam đại lòng đảo chúng ta Huyền ma kinh sợ nhìn tiêu viêm Vẫn nộ quát Hai vị cần gì nói nhảm Màu động thủ san bằng lòng điện này Được, nghe vậy thì hai vị đại trưởng não Của tây nam nhị đảo Cũng là chậm rãi gật đầu Trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm Trời cách đó không xa Gần trăm đạo quang lù thoáng hiện mà lên Cuối cùng trôi lội trên không cuộc Long Điện. Đầu lĩnh đám người này ước chừng 10 tên. Mỗi tên đều có khí tức khủng bố cự nhiên đều đạt đến bán thánh. Những người còn lại phần lớn ở cấp độ trên ngũ tình đấu tông. Rào, nhìn thấy cường giả tam đại Long Đảo đều tê tụ. Phía dưới Long Điện chuyển ra tiếng rộng ngâm. Chợt chỉ từng cái tiếng xé gió vang lên. Đông đạo bóng người xuất hiện phía sau tiêu viêm hung hăng nhì đám người phía xa. Đô khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Từ khi cường dã song phương đều xuất động, không khí vùng trời đất này nhất thời trở nên chậm xuống khí sắc Nhắc Ký thế sắc bén oanh. Khi song phương cắt cao, trừng mắt nhìn nhau trong hư không xa xôi mạnh mẽ chuyển ra tiếng nổ vang quện. Một đạo năng lượng khủng lồ mà tiếng nổ bất tình lình cũng đã ngáng mắt đánh vỡ cục diện nơi này. Từng luồng khí tức cường hãn phóng xuất giết. Sau khi tiếng quát chậm thấp dữ dội vang lên, cường giả song phương giống như mãnh hộ xuống núi lướt ra dữ dội. Trong khoảng khắc, khoảng không này trở nên hỗn loạn. Một cái cuộc đại hỗn chiến kịch liệt lộ ra. Đùng đùng đùng, chiến đấu lẩy lửa làm cho người khác hoa cả mắt, cường giả tam đại long đảo. Mặc dù số lượng nhiều hơn nhưng muốn nhanh chóng cắn nuốt hết chiến lược của đông long đảo, cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi vậy sau khi chiến đấu bùng lộ ai bên lập tức rơi vào tình trạng sàng co. Rầm rầm Một trưởng của TVM đánh bay một cái gã cường giả thực lực đến đấu tôn đỉnh phòng làm cho hắn hộp máu văng ra xa. Thế hình chấp động xuất hiện ở một nơi khác. Một tay chụp lấy cánh tay hắn ta. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi nhiều người trực tiếp lấy ra một vũ khí khác. Hùng hăng công kích lên cường giả bán thánh khác đang mạnh tay đánh tới. Lương đạo đáng sợ làm cho cánh tay của cường giả đấu tôn đỉnh này bị lộ mạnh bung ra. Đồng thời khiến cho cường giả bán thánh kia hộc máu bay ngược ra xa Đánh bay tinh cường giả bán thánh Tiêu viêm đột nhiên ngẩn đầu Ánh mắt nhìn về hư không Vô cùng xa xôi Cuộc chiến nơi đó mới là trọng yếu nhất Kết cục ở đó sẽ quyết định Chiến tranh cổ cố long bộ tộc Ai mới là người chiến thắng cuối cùng Nhưng mà tình thế trong vòng chiến kia Lại khiến cho lòng tiêu viêm chìm xuống hiện giờ tự nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi Dưới sự liên thủ của tam đại long bương Làng đã liên tiếp bại lui Tình huống này cũng bị cương giả tam đạo phát hiện. Bởi vậy cũng là đem toàn lực đánh nhau với cương giả đông long đạo. Hòng kéo thời gian không làm cho bọn họ có thời gian tương trợ tử nghiên. Hai vị trưởng lão yêu minh tộc trưởng sẽ hiệp trợ hai người đối với phó với ba người huyện ma. Ta phải đi giúp tử nghiên. Nhìn thấy hành động tiêu viêm ba người huyện ma nhất thời cả kinh Nhưng bọn hắn chưa kịp đuổi theo yêu mình cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão đông long đạo nhanh chóng lướt tới ngăn cản bọn họ ngăn trở trong chốc lát xương cốt tiêu viêm rung lên, phát ra tiếng lộ mạnh như sấm, mà thân hình cũng nhanh chóng như chớp lướt ra khỏi đông long đạo, phóng nhanh về phía cuộc chiến trên hư không. Tam đại Long Vương đang thật muốn nhìn xem các người có thể khủng bố tới mức nào. Chương 1471 Tam đại Long Vương. Oanh Trường thương màu vàng nhạt giống như một con rồng, giận dữ giết gào, vẽ lên một đường cong rực rỡ trong không gian hư vô. Cuối cùng hung hăng đánh lên cánh tay đã hóa thành vuốt rồng của một gã, trung niên nam tử đầu đội vương miệng. Lực đạo đáng sợ làm lớp vậy trên vuốt rồng đều bị rách tả tơi. Khi thành trường thường trên tay bóng hình nhiều điệu xinh đẹp rơi khỏi, một bóng người khác giống như quỷ mị bỗng lướt tới gần, trường phòng sắc bén cực kỳ. Không chút lưu tình đánh về ngực trước mặt, hừ, quay đầu nhìn về phía người đánh lén chủ nhân bỏng hỉ xinh đẹp, hơi nhíu lại đôi mắt đẹp, từ trong một cái học truyện xa tiếng hừ lạnh, cánh tay tượng ngó sen đột nhiên rung lên, trường thương liền giống như xiển xích, trong nháy mắt gấp khúc thành một cái độ cong kinh tâm động phách trong không gian, tạo thành một cái lửa vòng cung rồi đâm nhẹ lên luồng cuồng phong sắc bén đó. Lực đạo mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát Hai người đều bị chấn đến lùi ra phía sau Để ổn định thân hình Hạ không hổ là thể chất long hoàng Lực lượng lại có thể mạnh mẽ đến vậy Tập kích bất ngờ như vậy Cũng không làm dược gì Lam tử không khỏi tán thưởng một tiếng cười nói Tự nghiên chất nữ Người cần gì tiếp tục Hoàn cố chống đối Mặc dù người có thể chất lòng hoàng vạn năm khó gặp Nhưng cũng chưa phải là thanh thục muốn dùng lực lượng bản thân để ngăn chặn ba người chúng ta không khỏi có chút quá mức dị tưởng tây long vương chớ có giả vờ giả vị trước mặt bổn hoang năm xưa các người thừa dịp phụ hoàng ta mất tích làm cho thái hư cổ lòng bộ tộc bị chia cắt từ đó khiến cổ lòng bộ tộc lưu lạc tới mức này nói các người là tội nhân bộ tộc không đủ tưởng nghiên cười lạnh lẽo hai trọng mắt tím tràn ngập hàn ý hắc hắc ba người chúng ta đều mang huyết mạch vương tộc sừng vương là chuyện đương nhiên. đầu đến lượt một tiểu bối như người lên mặt ý kiến. Một trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, dùng âm thanh lạnh lùng nói: Tự nhiên chất nữ nội đấu cổ long bộ tộc đã tổn thất quá mức thảm trọng. Tại sao ngươi không thể nhượng bộ một bước để khỏi vạ rơi vào cái cảnh vân tranh này? Trong ba người một tên nam tử thân mặc long bào, trên mặt cuối cùng cũng mang theo vẻ tươi cười khiến cho người khác như là cây ngọc đón gió kỳ hiền lành, nhưng mà chỉ có những người quen thuộc mới biết được Bắc Long Vương kỳ thực chính là nhân vật đáng sợ nhất trong Tam Đại Long Vương. Người này không chỉ là quỷ kế đa đoan, mà còn là một cái kẻ tự không từ thủ đoạn. Để nghị liên hợp cùng với Thiên Âu Hoàng tộc lần này, chính là do hắn đưa ra đầu tiên. Tự nhiên chán ghét liếc nhìn Bắc Long Vương, người này lúc nào cũng là nhân vật thủ đoạn mềm dẻo. Doán rụ rỗ lên cuối cùng khiến cho tái hư cổ long bộ tộc nghìn khí đại thương các người cũng xứng là huyết mạch cổ long vương tộc sao cổ long bộ tộc nếu thực sự bị các người nắm trong tay chỉ sợ đúng là xong rồi tự nhiên liễu mi dựng thẳng ẩn hiện sát khí quát lạnh nghe vậy thì bắc long vương cũng cười nhẹ nói nếu như tự nhiên chất nữ ngụy xuẩn đến vậy bổn vương cũng chỉ có thể cứng rắn bắt lấy ngươi về sau ngươi nhìn thấy cổ long bộ tộc chúng ta thịnh vượng thì mới hiểu được điều hiện tại mà bổn vương làm đều là chính xác hai vị động thủ thôi không cần kéo dài nữa chậm sẽ sinh biến nghe thấy lời của bắc long vương tây long vương cùng nam Nam vương đều là chần chờ một chút sau đó đều hăng hái gật đầu thật đúng là cứ tưởng dựa vào người đông thế mạnh thì bổn hoàng sợ các ngươi sao thấy ba người chuẩn bị liên thủ tiến công khuôn mặt tướng yên hoàn toàn âm trầm thân hình trật động nhẹ nhàng lùi về phía sau một cái đôi hoàng dực khổng lồ dài chừng năm trượng nhành chóng bung ra hoàng dực hơi vỗ một cái luồng lực lượng đáng sợ liền nhộn nhạo xuất hiện động thủ một màn này làm cho bắc long vương cái nhíu mày quát lạnh một tiếng thân hình dữ dội lướt đi ở phía sau tây long vương cùng nam long vương theo sát mà tới hoàng tuyên trị hoàng tuyên trưởng thân hình ba người vừa động thì một cái thanh âm lớn thét lên Đột nhiên vang lên trong hư vô không gian, chụt một ngón tay rồi đến bàn tay khổng lồ lần lượt xuất hiện như trên bầu trời giáng xuống hung hăng công kích phía ba người. Trộm cớp vương nào dám nhúng tay vào việc của cổ Long bộ tộc, công kích đột ngột xuất hiện làm cho ba người Bắc Long vương kinh hãi. Ba người phất tay áo lên, kinh khí đáng sợ mạnh mẽ khuếch tán. Trực tiếp đánh vỡ hoàng tuyên trị lẫn hoàng tuyên trưởng, làm vỡ lát ngón tay cụng ngón tay ánh mắt bằng lạnh của ba người nhất thời đều rời đi cuối cùng dừng lại trên một cái tên thân lạnh cao gầy cũng cách đó không xa đùi thanh hồng cốt dực khẽ rung lên tiểu tử người muốn chết phải không nhìn thấy người vừa xuất thủ ánh mắt nam long vườn nhất thời phát hiện quát lạnh tiêu viêm Tử Nghiên đang phép vậy hoàng sự khổng lồ Cũng là bị viện trợ Bất tình linh này làm cho sửng sốt Mỹ Mầu rời đi Trong mắt hiện đến chút mừng rỡ Nhưng ngay sau đó thì vui sướng liền biến thành lo lắng lớn tiếng Tiêu Viêm Huynh ở đây làm cái gì Huynh không phải đối thủ bọn họ Màu rời khỏi Lấy thực lực của Tử Nghiên hiện tại đương nhiên Một phát đã nhìn thấu thực lực Tiêu Viêm Nhất tình đấu thắng hậu kỳ mặc dù tốc độ tiến triển này khiến cho người ta tương đối sợ hãi, nhưng mà đối thủ lần này của Làng lại là Tam Đại Long Vương tiếng Tam lừng Lẫy của bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Cần mất bao lâu thời gian? tiêu viêm lại không hề để ý đến tiếng quát của Tự Nhiên chỉ trâm giọng hỏi. hắn có thể thấy được Tự Nhiên chuẩn bị thi triển một cái đại sát triều nào đó, nhưng hiển nhiên không phải thời gian ngắn ngủi có thể tung ra. nghe vậy Tự Nhiên ngẩn ra, chật kẽ cắn môi truyền âm nói, 10 phút giao cho ta. Tiêu Viêm Nhiễu một bãi lước bọt, nhẹ giọng nói: "Huynh." Chất mày tự nhiên cau lại, nhìn bóng lưng hơi gầy, Tam đại Long Vương đều là cường giả đỉnh cao trên đại lục, trong đó Tây Long Vương và Nam Long Vương đều đạt đến đấu thánh Tam tinh hậu kỳ, còn Bắc Long Vương lại càng mạnh hơn, mơ hồ bước một chân vào tứ tinh đấu thánh. Ba người liên thủ, cho dù là thực lực đấu thánh tứ tinh sơ kỳ như nàng cũng không thể chống đỡ vương chi hiện tại tiêu viên chỉ là đấu thánh nhất tinh hậu kỳ quách lác tây lăng vương hừ lạnh một tiếng một cách cường giả nhất tinh đấu thánh hậu kỳ trọng mắt người khác có lẽ là rất mạnh nhưng trước mặt ba người bọn họ không thể tạo lên chút sóng gió nào tiêu viêm mặt không đội sát cũng hùng hệ để ý đến đối phương châm chọc cơ lạnh hai tay nhanh chóng chụm lại sau đó thay đổi thành nhiều cái thủ ấn phức tạp cùng lúc đó linh hồn lực lượng trong mi tầm bắt đầu khởi động không cần dây dưa cùng hắn Cả bà đồng loạt xa tay, Bắc Long Vương hơi lạ, may dậm nhíu lại. Hắn vốn là cẩn thận, không muốn xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù đối phương chỉ là nhất tình đấu thánh, nhưng hắn vẫn cố ý để bà người toàn lực ra tay như trước. Sau đó, đối phó với tự nhiên, nghe được lời này, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương bíu môi. Rõ ràng kinh thường tính tỉ mì cẩn thận của Bắc Long Vương, nhưng hiện giờ không dám nói gì thêm cái để... Cách chủ đề này để tránh xa khỏi tranh chấp, lập tức ba người đồng thời dữ dội lướt tới, giác chiều sắc bén trực tiếp bắn mạnh về phía tiêu viêm. Vù vù, thủ ấn tiêu viêm biến ảo nhanh như thiểm điện, giữa lông mày, linh hồn lực lượng đột nhiên bộc phát, hóa thành từng hư ảnh khổng lồ ít nhất hơn trăm trượng, vây kín mít thân thể mà hư ảnh kia trong thủ ấn khác. Mạnh mẽ mở to mồm, nhất thời một luồng do động đáng sợ kỳ dị từ trong miệng, ảo ảo như... Gió bão tuôn ra, hoàng tuyên thiên nộ, rào. từ biển vì thường rõ ràng chân lệch giữa hắn cùng Tam Đại Long Vương. Nếu như đối cứng hắn căn bản không có khả năng kiên trì được 5 phút trong tay 3 người. Bởi vậy hắn liền thi chuyển ra thiên sai đấu kỹ cao cấp, duy nhất mà hắn tu luyện thành công. Hoàng tuyên thiên nộ. Từ sau khi ẩm tiết kỳ dị kia chuyển ra từ hư ảnh cộng lồ, vùng thiên địa này giống như là yên tĩnh trong chốc lát. Ngay lập tức sắc mặt tam Đại Long Vương thay đổi. Giữa khắc này bọn họ nhận ra được sự đáng sợ của sóng âm kia. Linh hồn trung kích cẩn thận. Sắc mặt Bắc Long Vương trở lên âm trầm Hắn không hề nghĩ tới tiêu viêm lại biết dùng linh hồn trung kích. Thấy hư cổ lòng mặc dù cường hãn nhưng dù sao chỉ là ma thú. Mà linh hồn lại là điều yếu điểm chí mạng của cường giả ma thú. Nhưng cũng may cường giả biết được đến công kích linh hồn trên đại lục. Giờ đây không còn nhiều lắm. Nhưng mà điều đó cũng không thể kết luận được không có ví dụ như tiêu viêm lúc này ông ông giây phút này hư không không gian đều run rẩy liên tục bị sóng âm kỳ quái truyền vào tai bắc long vương liền cảm nhận được trong đầu trở nên mê muội liền thét lớn một tiếng ba người tụ lại cùng một chỗ nhưng mà không chờ bọn hắn vận chuyển đấu khí triệt đề sóng âm đáng sợ vừa đánh vào người lại đến lần nữa Tốc độ công kích hiện nhiên kiến cho tiêu viêm giảm được biết bao nhiêu phiền toái Lúc này đây một lần nữa khiến cho ba người Bắc Long Vương trở tay không kịp. Tốc độ khủng khiếm cỡ này bọn họ không ai dám nhiều thời gian để phòng ngự. Đùng đùng. Linh hồn trung kích tới nhanh mà đi cũng nhanh. Thân thể ba người Bắc Long Vương cũng trong cái khoảng khắc bị sóng âm xuyên qua, chuyên ra một tiếng trầm đục phụt. Ba người cứng ngắc trong chốc lát, sắc mặt Tây Long Vương lẫn Nam Long Vương đều nháy mắt, tái nhợt phun một ngộ máu tươi, trong đầu không ngừng truyền ra cảm giác nhức. Đầu như bị sao cứ, khiến cho bọn họ nhất thời muốn xúc động xé rách tiểu tạp toái, ta muốn xé nát ngươi ra, Bắc Long Vương đỡ hơn nhưng mà sắc mặt trắng bệch vài phần ánh mắt của hắn cực kỳ dữ tợn nhìn tiêu viêm cách đó không xa bên trong chản ngập sát ý bạo ngược nhìn cái ánh mắt oán độc của ba người trên mặt tự nghiêm túc của tiêu viêm lộ ra lụ cười lạnh thủ ấn biến đổi miệng mở xa một thanh âm rất nhỏ rộng rãi truyền ra phát khi thanh âm bứa máy truyền ra trong chốc lát đồng tử bắc long vương đột nhiên cò sụt lại vặn vắt như phát hiện điều gì đó mạnh quay đầu lại lập tức nhìn thấy Ở lời phía sau bọn hắn Phải thước một cái tiêu viêm khác chậm rãi hiện lên. Lúc này trong cái tiêu viêm kia Hiện ra một cái đoá họa liền ngũ sắc Chậm rãi xoay tròn Khi bọn hắn quay đầu lại Thì tiêu viêm kia cũng chậm rãi ngẩn đầu Lừa một lụa cười quỷ xị với bọn họ Ngũ sắc họa liền đẹp đẽ tinh xảo vô cùng Trong tay hắn giống như một loại pháo hoa Cực kỳ trắng lệ Nơi đó mạnh mẽ Lộ buông xa chương 1472 liều mạng âm chỉ trong chốc lát, hỏa diễm phong bạo khổng lồ bốc lên cao đến ngàn trượng, càn quét qua hư không. Mặc dù cách rất xa nhưng mà độ nóng đáng sợ của hỏa diễm vẫn khiến cho người ở trên Đông Long đào cảm nhận được. Một số người tu vị hơi kém cảm thấy kinh hãi khi máu trong cơ thể họ dường như sôi trào. Hỏa diễm phong bạo thật khủng khiếp. Trước phong bạo kinh thiên động địa thế này, Chiến trường đồng lòng đảo rất hỗn loạn Dần trở nên yên tĩnh Từng ánh mắt mang theo sự sợ ái Chim nhìn chăm chăm vào hòa diễm phong bạo Dưới lực lượng hủy diệt này Cho dù là sắc mặt cường dại như huyền ma Cũng trở nên ngưng trọng Hình như là tiểu tử kia lại Phát động công kích Đột nhiên Tây lòng đại trưởng lão kiếp sắc Tốt lên Cái gì Như vậy thì huyền ma trừng mắt Hắn tin không nổi công kích khủng bố tới mức này, ngay cả hắn cũng bị cuốn vào ắt là lành ít dữ nhiều lại do một điều tử nhất tinh đấu tánh hậu kỳ thi triển hay sao. Thực lực của bằng Hú Long Hoàng Bệ Hạ thật không tầm thường, có hắn giúp đỡ Long Hoàng Bệ Hạ có thể nhẹ nhõm một chút. Trong mắt đám trưởng lão đồng lòng đạo hiện lên vẻ mừng rỡ, suốt một đoạn thời gian vừa rồi gặp toàn chuyện xấu, đây coi như là tin tốt khiến cho lòng người phấn chấn bên trong hư vô thân hình tiêu viêm nhanh chóng lùi về sau lấy đan dược từ trong một cái bình ngọc bỏ hết vào miệng liên tiếp thi triển hoàn tiền thiên lộ cùng với ngũ sắc hỏa liên khiến cho hắn tiêu hào tương đối lớn hơn nữa tại tứ khắc cuối cùng còn ngừng tụ tam thiên đồi nguyễn thân thừa dịp linh hồn tam đại long Vương chưa thích ứng với xung quanh lặng yên phía sau đồng thời dẫn bạo phẫn nộ vật nộ hỏa lên thổi quét Tam đại long Vương tiến vào trong khu vực phá hoại của Hỏa Liên. Một chiêu này cho dù là đấu thánh tam tinh nếu không kịp đề phòng cũng phải bị trọng thương. Không ai có thể hiểu rõ uy lực của Hoàng Tuyển Thiên Nộ cùng với Phật Nộ Hỏa Liên hơn Tiêu Viêm. Một cái chuyên về công kích linh hồn, còn lại mang lực lượng hủy diệt khủng bố, hai chiêu này nếu hợp nhất thì uy lực kinh người phong bạo giống như một cái loại thiên tài từ không gian hư vô, nó điên cuồng phóng tách tất cả nhiệt lượng đáng sợ cùng với sóng xung tích hủy diệt khiến cho cả tiêu viêm cũng không dám lại gần. uy lực hoàng tuyến thiên nộ cùng phật nộ hỏa nên tuy rất mạnh nhưng mà thái hư gỗ long cũng không kém. hơn nữa ba ngày ba người này thực lực phiêu phàm, anh rằng khó có thể đánh chết được bọn hắn. thân hình tiêu viêm vừa lùi về phía sau vừa nghĩ. Ánh mắt hắn lóe lên từng đạo quang mang, rống. Từ việc mới nghĩ tới điều này thì trong họa diễm phong bạo, to lớn bỗng rùng lên mạnh mẽ bắt đầu xoay chậm lại. Từ trong đó chuyển ra tiếng lòng kiếu mang theo rất ý lộng đậm. Đúng là không chết. Nghe được tiếng lòng kiếu kia trong lòng tiêu viêm bỗng cảm thấy nặng nề. Với một kích đánh chết, bà tiền đấu thánh tam tinh, quả là suy nghĩ viển vông Oanh! Tiếng lòng kiếu vừa vang lên, không lâu thì một cái long chảo khổng lồ sẽ tan phong bạo. Ba con cự long cao ngàn trượng theo đó mà chui ra, cặp mắt rồng vẫn to đùng, đỏ vạn như máu của chúng nhìn chằm chằm tiếp viên với vẻ căm thù. Ba con cự long này là bản thể của Tam Đại Long Vương, chỉ là lúc này trong bọn họ thật chất vật, máu tươi trên người chảy như suối, một ít long lần bị lứt toát ra hơn phân nửa. Trên người dày đặc các vết thương lớn nhỏ Còn vài chỗ thấy cả xương trắng, hiện nhiên, có thể sống sót với huy lực hoàng tuyên thiên nộ cùng với vật nộ họa lên bọn họ, cũng phải trả cái giá vô cùng lớn. Tiểu tập trùng, bổn phương khiến cho người sống không bằng chết. Ba tên cự lòng chiếm cứ không gian, long huy lồng đậm tạm ra, vào lúc này thiên địa như đã đang run rẩy thanh ngâm án độc, giống như tiếng sấm lộ vàng vọng cả biến hư không. Đứng trước ba tên cự lòng, tiêu viêm chỉ giống như một con kiến nhỏ. Ra mặt hắn khẽ giật giật, cốt rực phía sau rung lên. Thân hình tiếp tục lùi về phía sau. Hiện tại ba tên này nổi điên rồi, nếu như đánh nhau tiếp với chúng thì lành ít giữ nhiều. âm âm từ viêm thân hình mới lùi lại, thì tam đại long vương há cái miệng toàn những cái răng nanh bén nhọn vun ra ba cột sáng khổng lồ, cao mấy trăm triệu bên trong ẩn chứa lực phá hoại vô cùng lớn. Nếu bị đánh chúng thì e rằng từ viêm sẽ hóa thành cho bụi. Phật nộ luân hồi. Ba cuộc sáng to lớn kia trực tiếp phong tỏa mọi đường né tránh của tiêu viêm. Lúc này, sức mặt tiêu viêm trở đến ngương trọng. Bốn loại dị hỏa từ trong miệng bạch ra cấp tốc bành trướng hóa thành một cái vòng lửa khổng lồ ước chừng trăm trượng. Một cái loại lực lượng kỳ dị tràn ngập ra. Đây chính là một loại đấu ký khác mà tiêu viêm lĩnh ngộ trong khi tấn chức đấu thánh. Vòng lửa to lớn mới hình thành khi ba cuộc sáng kia đồng thời đánh tới. Oanh! Trong giây phút này, cả phiến thiên địa dường như yên tĩnh một cách quỷ dị từ trong vòng lửa phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị và ngay sau đó là cột sáng một cột sáng bắn ngược trở về phong tuy rằng đẩy lùi được một cột nhưng mà chấn động trong vòng lửa khiến cho tiêu viêm phun một ngụm máu tươi ầm ầm hai cột sáng theo sát phía sau va chạm cuối cột sáng đẩy lùi cuối cùng đều bị bắn ngược trở về thế nhưng khi cột sáng cuối cùng bị đẩy lùi thì lửa cũng lộ tung tiêu viêm tiếp tục phun một ngụm máu ấn cấp túc lùi cấp tốc lùi về sau mấy ngàn trượng rầm rầm trong ánh mắt kinh ngạc của tam đại long vương ba cột sáng bị bắn trở về oanh kích lên thân thể khổng lồ của bọn họ lập tức thường thế thê thảm bọn hắn càng trở nên tồi tệ hơn giết nó thanh âm điên cuồng dứt cạo trong hư vô cho dù là cái âm trầm nhất Bắc long vương lúc này cũng nổi giận tam đại long vương cùng nhau liên thủ không thể giải quyết được tiêu viêm mà còn khiến cho bọn họ chật vật thế này việc này chuyển sang ngoài thì bọn hắn còn mặt mũi gặp ai nữa muốn giết ta sao em rằng các ngươi phải trả một cái giá không kém tiêu viêm mạnh mẽ ổn định lại thân thể hắn nâu sạch vết máu ở khóe miệng khuôn mặt trở nên tái nhợt trong đôi mắt hiện lên tia điên cuồng tam đại long vương muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao tiêu viêm há miệng phun ra một ngụm máu hai tay biến ảo tạo thành hư ảnh thủ ấn thật lớn bao phủ lấy thân thể gào, hư ảnh hiện lên, trong đầu tiêu viêm xuất hiện cảm giác mây muội, hắn cắn chặt răng. Lần thứ hai thúc dục linh hồn thi triển hoang tuyên tiết nộ, linh hồn chủng kích đáng sợ lại xuất hiện. Sau đó tràn về phía tam đại long vương, trong dây lát ánh mắt đỏ vàng của tam đại long vương trở nên ảm đạm. Liên tiếp hai lần linh hồn chủng kích khiến cho bọn họ chịu tổn thương không nhẹ, chết đi. Bất long vương dẫn đầu chống cự lại linh hồn công kích thân hình to lớn kẽ rung, trong chớp mắt hóa thành bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt tiêu viêm. sắc mặt lão trở nên dữ tợn, đánh ra một trường cực mạnh về lồng ngực tiêu viêm. bốc tiêu viêm phun một ngụm máu tươi, nhìn vẻ oán độc của tam đại long vương cất tiếng cười điên cuồng. bàn tay lay động một cái đóa tứ sắc hỏa liền hiện lên, sau đó ráng thật mạnh vào người bắc long vương bạo âm hỏa lên lại tiếp tục bùng lộ đánh cho bay. bắc long vương ra ngoài ngàn trượng từ miệng lão liên tục hộc máu. Lão câu ngờ rằng bản thân mình đã độc tiêu viêm càng ác hơn Trực tiếp ăn miếng trả miếng Dùng chút sức lực cuối cùng thi triển họa lên Đánh bay bắc Long Vương lúc lại bên trong Tiêu viêm đã bị một trưởng đánh nát Nếu không vậy, thân thể của hắn cường hạn e rằng Một trưởng kia của Bác Long Vương khiến cho hắn tan sắc Trong lúc tiêu viêm thở dốc Thì hai luồng ánh sáng Mang theo sát khí kinh thiên Phóng tới, Nam Long Vương cùng tây Long Vương cuối cùng cũng ra tay Lúc này ánh mắt bọn hắn trở lên đỏ rực đường đường là tam đại long vương thế mà bị một tiểu bội đánh cho thê thảm thế này chỉ cần nghĩ tới hai người họ cảm thấy tức sôi cả máu độ con hoang chết cho bổn vương sắc mặt nam long vương cánh tay lão hóa thành một cái long chảo khổng lồ vỗ thật mạnh lên đầu tiêu viêm nếu chúng một trưởng này éo e giang đầu hắn nát như một quả dưa nhìn long chảo càng lúc càng phóng đại cheo mắt thân hình tiêu viêm run dậy kịch liệt dưới hơi hít của tử vong trái tim binh trái đột nhiên nhảy lên huyết mạch kỳ dị ẩn chứa sâu trong tâm trạng lặng lẽ chảy xuôi nhanh chóng hợp với mạch máu trong cơ thể phanh phanh phanh và khi huyết mạch bắt đầu dung nhập vào cơ thể tiêu viêm cảm giác được lực lượng vốn đã tiêu hao gần hết ngay mắt bổ sung đầy đủ hơn nữa còn sung mãn hơn trước đây là biến cố lại khiến cho tiêu viêm ngẩn xa, nhưng trong trích tích tắc đã lấy lại tinh thần ngay khi tiêu viêm chuẩn bị né tránh thì bỗng thấy một cái luồng ánh sáng màu vàng sáng chói lọt xoẹt qua Suy ánh mắt tiêu viêm trở lên khiếp sợ bởi vì lúc này hắn thấy cánh tay lam long vương bị cắt cụt tới tận gốc, mà chỗ cắt lại rất trơn nhẵn. Từ trong kinh ngạc tiện lại, tiêu viêm quay đầu nhìn trong hư không một cái thân ảnh xinh đẹp màu tím chậm rãi bước đến. Trong tay làng một thanh trường kiếm màu vàng giống như làm từ nước chậm chậm chuyển động. Lực lượng hủy diệt không một tiếng động bắt đầu lan tràn. Đồng thời một giọng nói mang theo uy áp kỳ dị ẩn chứa sự băng lãnh truyền tới. Người giám động tới hắn bồn hoàng. Sẽ tống người vào long ngục vĩnh viễn không được siêu sinh